cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. trước khi về nhà chồng, mẹ nắm tay tôi kéo ra một góc gín người nói chuyện. dương, chuyện lúc nãy là thế nào? thằng con trai đó là thế nào với con? Tôi nhìn đôi mắt lo lắng của mẹ mà bối rối. Mẹ thật khó để giải thích, nhưng mẹ phải tin con mẹ nhé. Con với anh ta không có gì hết. Có thật không? Con nói thật mà. Vậy thì phải làm sao đây? Mẹ sợ ông bà xui sẽ vì chuyện này mà mất thiện cảm. Trời ạ, hôm nay là lần đầu tiên con về nhà chồng mà. Con tin bố mẹ chồng sẽ tin con thôi. Ông bà là người làm ăn, có đầu óc sáng suốt. Nên biết cách phân định phải trái Lúc nãy ở đám cưới mẹ thấy rồi đấy Ông bà vẫn rất vui vẻ Con sẽ xử lý được mà Nhưng Mẹ phải có niềm tin ở con nhé Tất cả sẽ ổn thôi Mẹ tôi dù vẫn rất lo lắng Nhưng trước lời nói thành khẩn của tôi Bà đành thở dài gật đầu Thời gian không còn nhiều nữa Tôi đành tạm biệt bố mẹ Rồi bước lên một chiếc xe sang trọng Đi về nhà chồng Trên đường đi Lòng tôi nhấp nhổm không yên Nói với mẹ là thế Chứ bây giờ tôi đang rất lo sợ Nếu cuộc sống hôn nhân của tôi có ra sao Thì cũng tại tên khốn kiếp kia mà ra Mãi miên man suy nghĩ về cách nói chuyện với mẹ chồng Thế mà chẳng mấy chốc đã đến nhà chồng tôi Tôi rời khỏi xe với trạng thái mệt mỏi Bước xuống một cung đường lạ lẫm Nhìn bốn bề tứ phía toàn là những ngôi biệt thự sang trọng Thì có chút bất ngờ Chỉ là chưa bao giờ tôi được đến nơi đẹp như thế này Vào nhà thôi Từ bây giờ đây sẽ là nhà của con Tôi sửng sốt quay ra nhìn mẹ chồng Lắp bắp đáp một tiếng dạ Rồi ngước lên nhìn ngôi nhà trước mặt Bất chợt Hai mắt tôi mở lớn Đây thực sự là nhà tôi sao Trông nó thật đồ sộ và vương giả Chưa nói đến diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông Chỉ nhìn kiểu dáng thiết kế của nó thôi Cũng đủ khiến người ta sững sờ Ngôi nhà hệt như một biệt phủ dành cho vua chúa thời xưa. Nó không mang theo hơi thở kiến trúc châu Âu như một số căn biệt thự khác, mà nó có nét gì đó rất đặc trưng và hoài cổ của người Việt Nam. Cổng căn biệt thự được làm từ chất liệu gỗ đặc biệt. Thân mình chạm khắc nhiều chi tiết truyền thống. Càng đến gần càng ngửi thấy một mùi hương gỗ rất thơm tự nhiên. Khi cánh cửa mở ra, tôi giật mình vì quá choáng ngợp, Phía bên trong là một khuôn viên vô cùng rộng lớn. Nó được trồng đầy đủ mọi loại cây cảnh độc lạ mà tôi chưa từng được thấy trên đời. Đi theo mẹ chồng vào trong mà tôi ngơ ngác nhìn. Muốn hỏi xem những cây đó là cây gì, nhưng lại sợ bị đánh giá. Con gái mới về nhà chồng mà lại xăm soi thế này không được hay cho lắm. Nghĩ vậy tôi thầm lặng lẽ đi theo bố mẹ chồng vào trong. Người làm trong nhà thấy chủ nhân trở về. thì xếp thành hai hàng song song cung kính cúi chào Mừng ông bà chủ, cô cậu chủ về nhà. Lần đầu tiên được chào đón như vậy, tôi thấy có chút rượng sùng Vào đến phòng khách, đưa vào mắt tôi là bình lục phong thủy và hoành phi câu đối được chạm khắc vô cùng tinh tế. Tất cả đều được sơn son thép vàng lộng lẫy. Nội thất nhìn trông có vẻ đơn giản, nhưng tổng thể tạo nên khí chất vương giả. Không chỉ vậy, bên trong có rất nhiều đồ vật trang trí, làm từ vàng và gỗ, nổi bật hơn cả là bộ bàn ghế được chạm khắc rộng phượng, trông rất bề thế và uy nghi, hệt như ngai vàng cho vua chúa thời xưa vậy. Thế nhưng không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy chúng không phải là gỗ thông thường, ở chúng toát ra một mùi hương rất đặc biệt và quen thuộc. Tôi chợt sực tỉnh, không phải là trên người Minh cũng có mùi này hay sao? Thứ mùi độc lạ mà ngay lần đầu tiên chạm mặt, tôi đã bị cuốn hút bởi nó, mà chót lầm lỡ một đêm thì ra mùi hương trên cơ thể Minh đến từ nơi này tôi tiếp tục đưa mắt quan sát tiếp sàn nhà được lát bằng những viên đá phong thủy độc đáo chúng phát ra những ánh sáng lấp lánh rất đặc biệt tạo ra một điểm nhấn cho cả ngôi nhà mới bước vào nhà này thôi mà tôi thấy nơi đâu cũng là tiền tôi cứ nghĩ khi cưới anh ta sẽ ra ở tại chung cư riêng của mình ai mà biết nhà anh ta lại vương giả đến thế này chứ Nhà chồng bề thế như vậy Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chẳng có chút vui vẻ Tôi cảm giác như mình vừa đi lạc vào một thế giới nào đó Bản thân cảm thấy lạc lõng và nhỏ bé Cứ như thể tôi không thuộc về nơi này vậy Vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại tôi reo lên Tin nhắn của bạn bè cứ lũ lượt tràn về Ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc Trong đó nổi bật hơn cả là Hồng Anh Nó liên tục hỏi tôi đã về nhà chưa Con bé lo lắng tôi sẽ bị nhà chồng ghét bỏ sau vụ việc của Huy. Đang định trả lời tin nhắn của Hồng Anh thì mẹ tôi gọi đến. Tôi lập tức bắt máy. Dương à, con về chưa? Mọi chuyện thế nào rồi hả con? Ổn mẹ ạ, bố mẹ chồng rất chào đón con, mẹ đừng lo nữa nhé. Thế, thế à, mẹ chỉ sợ bên đó lại hiểu nhầm. Không sao đâu mà mẹ, mẹ yên tâm đi. Để chấn an mẹ. Tôi lại bắt đầu theo dệt một câu chuyện cổ tích cho mẹ nghe. Nào là việc tôi đã kinh ngạc thế nào, nhà bố mẹ chồng giàu có thế nào. Rồi thái độ niềm nở và sự yêu chiều ân cần của Minh khi đưa tôi về nhà. Vậy à, tốt quá rồi con nhỉ. Mẹ tôi vừa dứt lời thì tiếng bố tôi đã oang oang trong điện thoại. Bà hỏi nó nhiều thế, hôm nay đám cưới nó đã mệt thì chớ. Nói xong chưa, đưa điện thoại tôi nói chuyện với nó. Cái ông này thật là... Dương... Vâng bố à con nghe đây Nếu bên đó đối xử với con không ra gì Nếu thằng đó mà làm con khóc Nhớ không được chịu đựng Về nhà ngay con nhé Về nhà bố nuôi Chẳng biết từ lúc nào Những giọt nước mắt nóng hổi đã chảy xuống gối Tôi cố ngăn tiếng nước nghẹn nơi cổ họng Tôi không muốn bố mẹ biết mình đang khóc Thế nên tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện Con biết rồi Anh ấy đối xử với con rất tốt Thôi chồng con vào phòng rồi Con cúp máy đây bố nhé. Được rồi, nhớ gọi về nhà thường xuyên nhé. Vâng, con chào bố. Cúp máy, tôi vùi mặt vào gối và bật khóc như mưa. Làm gì có chuyện minh yêu chiều tôi như vậy. Anh ta vừa về nhà đã chẳng thèm quan tâm tới tôi. Tức tốc xuống hầm rồi lái một chiếc Ferrari rời khỏi nhà. Đây là căn phòng chung của chúng tôi. Lần đầu tiên về nhà chồng, bất cứ người vợ nào cũng sẽ thấy xa lạ tuổi thân. Nhớ bố mẹ những lúc như vậy. Người chồng sẽ ở bên an ủi, vậy mà Minh chẳng thiết gì đến cảm xúc của tôi. Bố mẹ chồng thấy Minh ra ngoài trong đêm tân hôn của hai đứa, cũng chẳng nói câu gì. Tôi về làm dâu nhà họ, mà họ cứ tỏ ra lạnh lùng xa cách, cách hành xử của những con người nơi đây khiến tôi tủi thân đến bật khóc. Bố mẹ ơi, con nhớ nhà mình quá. Con hối hận rồi, con không muốn lấy chồng, con muốn ở nhà với bố mẹ. Giá mà, giá mà tôi có can đảm để có thể nói được câu ấy. Tất cả thực sự đã muộn rồi sao? Đồng hồ báo thức vang lên vào lúc 6 giờ sáng. Đêm qua 3 giờ tôi mới ngủ được, nên cả người tôi cứ ê ẩm nhức buốt Nhìn sang khoảng trống bên cạnh, một sự chua xót tột cùng dâng lên. Vậy là anh ta đi thâu đêm suốt sáng. Tôi tự diễu mình tôi đang mong chờ điều gì từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu chứ. Thật là mơ tưởng hão huyền mà. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống nhà Ý thức đây là buổi sáng đầu tiên làm dâu Nên tôi có chút lo lắng Khi vừa đặt chân tới phòng bếp Tôi đã thấy bố chồng đang ngồi đọc báo Còn mẹ chồng thì nhàn nhã uống trà Tôi rụt rè đi tới cất lời Con chào bố mẹ ạ Bố chồng liếc tôi rồi lại cúi xuống đọc báo tiếp Mẹ chồng thì gật đầu rồi lại tiếp tục thưởng thức trà Tôi có chút chạnh lòng đi tới bếp Có một cô giúp việc chừng 40 tuổi đang cầm rẻ lau dọn bếp một cách rất tỉ mỉ. Thấy vậy tôi nói nhỏ, cháu chào cô, cô để cháu lau cho được không ạ? Lúc này cô giúp việc ấy mới ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó cô lén nhìn ba mẹ chồng tôi rồi nói, cô chủ ra ăn sáng đi, việc bếp nút tôi lo được. Thấy cô ấy có vẻ không xa cách như gia đình Minh, tôi tiếp tục bắt chuyện. Cô ơi, cháu mới đến nhà nên còn nhiều bỡ ngỡ, cháu mong cô giúp đỡ cháu ạ. Nếu cô cần giúp thì cô cứ bảo cháu nhé. Cô giúp việc chợt khựng lại rồi đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu. Sau đó khẽ thủ thì thật nhỏ. Lần sau cô hãy thức dậy trước 5 giờ. Ông bà chủ có thói quen dậy từ sớm để chạy bộ và chăm cây cảnh. Nghe cô giúp việc nói xong mà tôi vỡ lẽ ra bao điều. Hóa ra mới sáng sớm bố mẹ chồng tôi đã mặt lạnh là vì lý do này. Tôi thật bất cẩn quá đi. Đây đâu phải nhà tôi. Mà tôi thích dậy và lúc nào cũng được Đã nhập ra là phải tùy tục Tôi đành ngậm ngùi tôn theo quy tắc trong căn nhà này Vâng, cháu hiểu rồi ạ Quả thật cháu còn nhiều thiếu sót quá Được rồi, cô mau ra ăn đi Không đổ ăn nguội hết Vâng, cháu cảm ơn cô Sau khi ăn xong bữa sáng Bố chồng tôi bắt đầu đi ra vườn Quan sát người làm tỉa cây cảnh Mẹ chồng tôi thì thưởng thức trà Ở sân sau Năm bắt được thời cơ này Tôi liền đi ra sân sau để nói chuyện với mẹ chồng. Nếu khuôn viên của căn nhà này hoành tráng bao nhiêu, thì sân sau bể thế bấy nhiêu. Phía trước mặt tôi là hòn non bộ được làm từ đá hoa cương. Từng đường nét đều được chạm trổ công phu và tỉ mỉ. Phía giữa được chế tác hổ cá. Ở dưới hồ có rất nhiều cá coi. Hình như những người giàu thường chơi loài cá này thì phải. Nghĩ đến đây tôi không khỏi dùng mình vì thú vui tao nhã của bố mẹ chồng. Mẹ ạ, tôi căng thẳng bước đến ngồi đối diện với mẹ chồng. Mẹ chồng không quay ra nói chuyện với tôi mà thông thả cầm túi thức ăn ném cho đàn cá. Có chuyện gì sao? Vâng ạ, hôm qua do bận đám cưới nên con chưa nói chuyện được với mẹ ạ. Thế nên hôm nay con muốn nói về chuyện đám cưới. Có phải con đang nói về người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong đám cưới? Dạ, vâng ạ. Mẹ chồng tôi dừng hành động cho cá ăn rồi quay lại nhìn tôi. Thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt của bà thâm sâu giống hệt minh, cảm giác như bà đang thâu tóm toàn bộ suy nghĩ của tôi vậy. Con từng có quan hệ với cậu ta phải không? Cứ thành thật mà nói. Một câu ngắn gọn mà đập tan lớp phòng thủ trong tôi. Giờ tôi mới thấu câu mẹ nào con ấy. Giống nhau thật, rất biết cách ra những đòn tâm lý khiến người khác rùn sợ. Bà ấy đã phủ đầu như vậy, thì tôi chỉ còn nước thành thật mà đáp. Vâng. Đúng là vậy ạ, nhưng bọn con đã kết thúc lâu rồi, mối quan hệ của bọn con hoàn toàn lành mạnh trong sáng ạ. Mắt mẹ chồng tôi đột nhiên tối lại, ánh mắt sượt qua vải tia không hài lòng, nhưng rồi bà lại nói. Quá khứ của con mẹ không để tâm tới nữa. Giờ con đã là vợ của Minh, mẹ nói đến đây con cũng hiểu rồi đúng không? Dạ vâng, con hiểu ạ, con sẽ cố gắng. Con dâu trong nhà này phải biết hai chuyện quan trọng. Đó là biết kinh doanh và biết quán xuyến nhà cửa. Nhưng tạm thời con còn nhỏ, thế nên việc kinh doanh để khi nào con chín chắn rồi, bà mẹ sẽ bảo ban dần dần. Trước tiên, chuyện nhà cửa sẽ do một tay con quán xuyến. Vậy nên, có điều gì không hiểu thì hãy hỏi cô Phúc. Vâng ạ. Lúc quay trở lại phòng khách, tôi đã thấy cô Phúc giúp việc đang cẩn mẫn cầm giải lau từng khe hở. Thấy vậy tôi cũng cầm giải lau ra cùng với cô. Thế nhưng vừa cầm lên một bức tượng Thì cô Phúc đã lao ra can tôi Ấy cô ơi Cô chưa quen việc thì cứ để tôi làm Đồ trong nhà này đắt giá lắm Có sao phải tội ông bà chủ chết Tôi thấy dáng vẻ lông lét của cô Phúc Thì có chút hoang mang Chẳng phải đây chỉ là một bức tượng làm bằng gỗ thôi sao Dạ có gì cô chỉ bảo cháu thêm nhé cô Nhưng không phải đây là một bức tượng gỗ đơn thuần ạ Lao một cách cẩn thận rồi đặt lại vị trí cũ Cô giúp việc đề phòng nhìn quanh, không thấy bố mẹ chồng tôi ở đây thì mới nói nhỏ. Không phải là gỗ đâu cô ơi, đây toàn là kỳ nan và trầm hương hết đấy. Tôi nghe xong mà xây sợ mặt mày, đã mắt tới tất cả các vị trí trong nhà, tôi mới phát hiện ra điều đặc biệt. Lúc tới đây tôi tưởng những chi tiết nhỏ này đều làm từ gỗ phổ thông, nhưng không phải, hóa ra tất cả chi tiết nhỏ ở trong căn nhà này toàn là đồ giá trị, kỳ nan và trầm hương. Tôi từng nghe bố nói qua một vài lần, đây là những loại gỗ quý có giá trị từ hàng chục triệu lên đến hàng tỷ đồng. Nghĩ đến đây mà tôi dùng mình, thế nhưng tôi vờ như không biết mà hỏi. Cô ơi, cháu còn trẻ người non dạ nên không biết mấy thứ này. Ừ, tôi thấy tính cô cũng lành nên mới nói. Cô đừng nói cho ông bà chủ biết đấy nhé. Vâng ạ, cháu kín miệng lắm. Nhà ông bà chủ giàu lắm, tôi nghe đâu họ xuất thân từ một vùng quê nghèo. Hai ông bà đều làm công nhân Nhưng đợt năm 85 hay 86 gì đấy Ông bà chủ tích góp được một khoản tiền Nên quyết định vào miền Nam buôn gỗ thì gặp thời Việc làm ăn thuận lợi lắm Mà ông bà chủ cũng giỏi cơ Có xưởng gỗ riêng Rồi từ đó phất lên Sau này chuyển sang kinh doanh kỳ Nam và Trầm Hương Từng món đồ ở đây Đều có giá trị lên tới cả trăm triệu Có cả những viên đá quý lên tới cả tỷ Ngay mặt sàn này thôi Đã đều được đắp những viên đá phong thủy độc đáo Ước trường lên tới cả chục tỷ đồng ấy chứ Tôi nghe xong mà thất kinh Vẫn biết là nhà Minh giàu Nhưng giàu tới mức này thì quả thực tôi không ngờ tới Cô giúp việc nói tiếp Khi mới về đây tôi cũng giống như cô vậy Tôi nhà quê có biết cái gì đâu kia chứ Cứ nghĩ là chuyện thêu dệt thôi Nhưng sau này ở lâu Tôi thấy ông bà thường giao dịch những món đồ hiếm có thế này Mà ông bà toàn thích thanh toán bằng tiền mặt Mỗi lần thanh toán còn phải có bốn kế toán đi theo để đếm tiền Lúc ấy tôi mới được mở mang tầm mắt Thật vậy sao cô? Ừ Nhìn những thứ đơn giản như vậy thôi Nhưng thực sự nó đắt lắm cô ạ Đây tôi lấy cho cô xem Bức tượng quan âm này được làm từ kỳ nam này Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng do nó được làm từ kỳ nam Và được một nghệ nhân nổi danh chế tác Nên giá trị lên tới Cả tỷ đồng đấy Nói chuyện với cô giúp việc mà tôi lạnh bút hết cả sống lưng thật không thể tin nổi cô ạ ừ vậy nên tôi mới bảo cô phải cẩn thận ấy là tôi còn chưa kể đến thú vui chơi cây cảnh của ông bà như cô cũng thấy rồi đấy khuôn viên trồng toàn cây bonsai thôi đó là cây phổ thông trong giới nhà giàu thì tôi không nói nhưng cô có thấy những cái cây phong lan đặc biệt kia không vâng cháu cũng thấy lạ đúng là cây phong lan nhưng bông hoa lại có chút kỳ dị Đấy là cây phong lan đột biến, giá trị thật sự thì tôi không biết, chỉ nghe loáng thoáng là vài tỷ một cây. Tôi chính thức sốc toàn tập, dường như bất cứ một tiểu tiết nhỏ nào trong ngôi nhà này đều phát ra mùi tiền, ngay mà tưởng như chỉ có ở trong phim vậy. Cô Phúc thấy tôi đơ ra thì bật cười nói tiếp. Ngạc nhiên lắm đúng không cô? Mới đầu về tôi cũng y như cô vậy, nhưng được cái ông bà chủ tuy nhiều tiền nhưng lại có lối sống giản dị và kín tiếng. Ví như lúc mua mấy món hàng đắt tiền thế này, ông chủ còn yêu cầu bóc nhãn ra, sán hàng thường vào đấy, rồi vận chuyển vì sợ người ta biết rằng giá trị thật. Chỉ có những người giàu vào nhà người ta mới phát hiện ra được thôi cô ạ. Tôi chỉ biết gật gù theo lời cô Phúc nói, giờ thì tôi mới thầm hiểu ra lý do tại sao mình lại dễ dàng xuống tiền tỷ để mua váy cưới mà không mải may suy nghĩ như vậy. Vì trong nhà có nhiều đồ vật quý nên ngày nào tôi cũng phải lau đi lau lại hai lần. Ông bà chủ thích sạch sẽ, đặc biệt là phòng khách và phòng bếp phải láng bóng, nếu không bà chủ sẽ vô cùng khó chịu. Tôi nghe xong mà trơ ra như phỗng cô giúp việc thấy vậy thì bật cười. Cô chủ cứ yên tâm, bà chủ dặn dò tôi rồi. Cô về nhà này làm dâu nên việc nặng đến phần tôi, còn cô chỉ học việc mấy cái nhẹ nhàng thôi, rồi dần dần là quen ngay ấy mà. À đúng rồi, có hai quy tắc, cô phải nhớ kỹ nhé. Đầu tiên đó là biết điều, thứ hai là trung thực. Bởi vì ông bà chủ vô cùng ghét người nào nói dối. Ông bà sẽ không tha thứ cho người nào không trung thực đâu. Cũng vì bà chủ khó tính, nên vô số người làm mới không chịu nổi mà rời đi đấy. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ ghi nhớ những lời cô nói. Cô cũng thấy rồi đấy. Ông bà chủ xuất thân từ tầng lớp trung lưu, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Để có được cơ đồ như bây giờ, thì ông bà chủ phải giỏi như thế nào? Thế nên ông bà rất hà khắc và cầu toàn. Con dâu không cần quá thông minh sắc xảo, nhưng việc đã là bổn phận của mình thì phải hoàn thành tốt. Và bắt đầu từ việc nhỏ nhất đó là thông thạo từ những công việc trong gia đình. Thế nên bà chủ giao phó tôi chỉ việc cho cô. Tôi thấy cô hiền lành, lại có tinh thần học hỏi. Tôi nghĩ cô sẽ sớm học nhanh thôi. Giờ tôi mới hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu nói, quán xuyến chuyện nhà cửa của mẹ chồng. Thấy tôi im lặng cô Phúc nói thêm. Cô đừng lo lắng quá, lấy lòng bà chủ rất dễ thôi. Tuy bà chủ là người kỹ tính, nhưng cô chỉ cần nghe theo lời tôi nói. Không vướng phải hai điều trên cần cù chăm chỉ là được. Sau khi cô hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, cô có thể đi theo học hỏi cách kinh doanh của ông bà chủ. Tôi hiểu cô Phúc chỉ đang động viên tôi mà thôi. Bảo tôi lấy lòng mẹ chồng chẳng khác nào đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hành trình đầy gian chân và khổ ải. Tôi gạt đi. Buồn bã giờ phút này đâu có ích gì chứ. Đã nhập ra thì phải tùy tục. Đây là hành trình mà tôi đã chọn. Dù khó khăn thế nào tôi cũng phải vượt qua. Bắt đầu từ ngày thứ hai. Tôi đặt đồng hồ báo thức trước 5 giờ. Khi trời còn tờ mờ sáng tôi đã phải thức dậy lau dọn bản ghế. Đặc biệt là chỗ bàn ăn uống Vì theo cô Phúc nói Bố mẹ chồng tôi ưa sạch sẽ Họ sẽ không bao giờ thích bàn ăn Có chút bóng dầu hay một vết bẩn Nên trước khi dọn đồ ăn ra Bao giờ cũng phải lau lại một lần Khi lau đến bóng loáng rồi Thì tôi bắt đầu theo chân cô Phúc Vào bếp học làm đồ ăn sáng Thú thật Việc nấu ăn tôi vốn không khéo 18 năm cuộc đời chưa bao giờ Mẹ ra điều tôi phải nấu món này món kia ngon Thế nên mỗi khi vào bếp Tôi chỉ phụ mẹ lặt vặt vài món đơn giản Mà thực đơn của giới nhà giàu rất phức tạp Cô Phúc biết tôi không thạo món này Đành cười bảo Không sao không sao Cô mới 18 tuổi thôi mà Rồi từ từ nhìn tôi Cô sẽ học được thôi Cô Phúc tuy chỉ là người làm Không có quan hệ máu mủ ruột thịt Nhưng cách cuối chỉ bảo tận tình Khiến tôi cảm thấy như được an ủi chút phần nào Trong ngôi nhà xa lạ này tôi nhìn theo cô phúc nấu các món ăn một cách công phu gia vị nước mắm là phải cân đo chuẩn chỉ đúng mức mới cho vào rồi thì khi món ăn bày ra đĩa cô ấy phải tỉa tót trang trí hoa lá cành rồng phượng trông rất kỳ công riêng việc vào bếp nấu ăn thôi mà cũng mất hơn một tiếng đồng hồ thấy mặt tôi thộn ra cô giúp việc lại bảo cô thấy đấy ông bà chủ thường rất cầu toàn vậy nên từ việc nhỏ nhất như nấu ăn cũng phải cầu kỳ Trình bày đẹp mắt sạch sẽ mới được Tôi nghe xong mà chóng Chỉ muốn chạy lên phòng sắp xếp mọi hành lý Rồi rời khỏi chỗ này Ở nhà tôi sống như một công chúa Sáng ngủ đến 9 giờ bố mẹ không nhắc nhở Việc nhà muốn làm thì làm Không muốn làm bố mẹ cũng chẳng ép Còn đến đây phải nể nếp Đi nhẹ nói khẽ cười duyên nữ công gia tránh Dậy trước 5 giờ sáng Tất cả những giáo điều ở đây Đều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt Thế nhưng tôi lại gạt đi Yếu đuối quá chỉ là môi trường mới không quen thôi. Mới có chút việc nhỏ mà tôi đã bỏ cuộc như vậy. Thì làm sao có thể là một người vợ chứ? Nghĩ vậy tôi phụ cô Phúc bê thức ăn ra ngoài bàn ăn. Nấu xong bữa sáng tôi lại theo cô Phúc ra sân sau giặt quần áo. Lúc ra đến nơi thì tôi thấy một chậu quần áo xếp chồng như núi. Cô Phúc thấy tôi thì lại cười nói. Là cô vẫn chưa quen đó thôi. Quần áo ngày này toàn là quần áo hàng hiệu. Phải giặt tay kỹ trước rồi mới cho vào máy giặt Mà máy giặt ở tầng thượng Mấy việc nặng thế này cô không cần phải làm đâu Cô chờ tôi giặt xong rồi Cho giúp tôi vào máy giặt là được Vâng Đợi cô Phúc giặt xong Tôi phụ cô giúp việc vây trộn quần áo lên cầu thang Đi đến tầng 3 Cô ấy chợt nói Ôi thôi chết tôi để quên cái ví tiền Ở chỗ giặt quần áo rồi Cô chờ tôi một chút nhé Cô đừng có tự mình mang lên đó Nặng thế cô không bê được đâu Cứ đợi tôi một lát Vâng, cháu nhớ rồi ạ Ngồi chờ ở cầu thang mà tôi cảm thấy chạnh lòng biết bao Ở nhà tôi còn chưa giúp được việc gì lớn lao cho bố mẹ Vậy mà sang đây mới ngày đầu tiên tôi phải hầu hạ Cơm bừng nước rót cho cả gia đình nhà chồng Từng việc nhỏ nhặt đều phải làm Nghĩ về lời cuối cùng mà bố nói tôi bỗng tuổi thân muốn khóc Chợt, có tiếng mở cửa phòng vang lên Cắt đứt mạch suy tư của tôi. Một cô gái mặc áo hai giây, quần ngủ, đầu tóc rũ rượi từ trong phòng bước ra. Trên tay còn đang cầm một cái điện thoại phát ra những âm thanh chém giết trong game. Nhìn bộ sáng lười biếng buổi sáng này, tôi nhận ra ngay đó là ai. Diễm thấy tôi ngồi ở cầu thang với chậu quần áo đã giặt thì nhích miệng lên cười. Chị dâu vừa giặt quần áo à? Diễm là em gái của mình, tôi nghe nói Diễm bằng tuổi tôi. Nếu trong căn nhà này tìm được đồng minh như cô Phúc thì tôi sẽ bớt cô đơn hơn. Nghĩ vậy tôi mỉm cười nói chuyện. Ừ, Diễm mới dậy à? Ăn sáng chưa em? Môi Diễm cong lên. Đột nhiên tôi cảm thấy cô em chồng này không đơn giản. Trên gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Nói thật nhé. Bằng tuổi nhau mà phải xưng chị em thế này tôi cứ thấy sượng thế nào ấy. Cảm giác lấy chồng sớm thế nào. Có vui không? Tôi cứng miệng. Vì em chồng lật mặt quá nhanh Tôi vẫn nhớ trong đám cưới của tôi Con bé cười cười nói nói ra vẻ thân thiện lắm Thấy tôi ngạc nhiên Con bé mỉm cười rồi lại gần tôi nói Anh trai tôi trước giờ Không phải kiểu người Nói muốn lấy vợ là sẽ lấy vợ ngay Không biết chị đã làm thế nào Mà chói buộc được anh ấy Nhưng chị giỏi đấy Đủ rồi em đang nói cái gì vậy Diễm Sao tôi nói sai ư Hai người yêu nhau được bao lâu Cái người con trai xuất hiện trong đám cưới chẳng phải là người yêu cũ của chị sao? Vừa nói, nó vừa nhìn xuống bụng tôi rồi bật cười. À ra thế, chị trói buộc anh ấy bằng thứ này hả? Bảo sao mấy ngày rồi anh ấy không về nhà? Vì chị mà anh ấy chán ghét luôn cả cái gia đình này. Chị có thấy vui không? Này, em nói thế hơi bị quá đáng rồi đấy. Việc dựng vợ gả chồng là cả hai bên đầu đồng thuận thì mới có thể cưới nhau em đừng có... tôi đang định nói tiếp, thì cô Phúc đi lên cầu thang thở hồng học. Cô chủ, chúng ta tiếp tục thôi. Tôi đành nhịn xuống mà đi theo cô Phúc. Vừa phơi quần áo, tôi còn phải vừa học cách chăm sóc vườn rau trên tầng thượng từ cô Phúc. Làm xong việc, tôi đi xuống tầng 3. Lúc này, cửa phòng của Diễm bật mở. Con bé đã chịu mặc quần áo chỉn chu và mỉm cười thân thiện với tôi. Chị dâu, em có tiết học vào buổi trưa nay. Không biết chị lấy chồng xong có phải đi học không nhỉ? À quên, em xin lỗi. Chị được anh Minh nuôi mà, cần gì phải đi học chứ. Thế thì chị giúp em dọn dẹp lại phòng một chút nhé. Tôi nhìn gương mặt đều giả ấy mà muốn phát cáu. Dưới gương mặt thiên thần ấy là cả một bầu trời toan tính. Thế nhưng có cô Phúc ở cạnh tôi không dám liều. Tôi phải nuốt vào những đắng cay thiệt thòi này để học cách làm sâu. Tôi chưa muốn bị vứt về nhà bố mẹ đẻ một cách ê trề tủi nhục. Phòng con bé này vô cùng bừa bộn, dường như nó cố tình làm vậy để chọc tức tôi. Sau khi lao đến sàn nhà sạch bong, sắp xếp sách vở đặt lên kệ, quần áo gấp gọn thì đã là quá chưa. Lúc xuống bếp tôi đã thấy mọi người đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Thấy tôi đi tới, cô liền kéo tôi ra một góc nói. Cô chủ, nãy tôi lù bu quá, nên chưa kịp làm thức ăn cho chó, cô giúp tôi được không? Tôi nhìn ra hai con chó ngao Tây Tạng, to gần bằng người ở ngoài sân, mà không biết nên cười hay nên khóc vào lúc này. Nhà giàu và cầu toàn là như thế đấy. Đến thức ăn cho chó cũng phải làm riêng, phải mỹ miều, bởi nếu không phải thức ăn dành cho chúng, chúng sẽ không bao giờ ăn. Làm việc quần quật xuyên trưa còn chưa được nghỉ, chiều tôi lại tiếp tục theo chân cô Phúc học cách làm bánh, pha trà thật hảo hạng để làm bữa chiều lót dạ cho bố mẹ chồng. Làm bánh cũng là một nghệ thuật cô ạ Ông bà chủ có lối sống giản dị Không thích mua bên ngoài vì không đảm bảo chất lượng Ông bà lúc nào cũng thích đồ ăn nhà làm Ở trên tầng thượng trồng toàn rau củ cô cũng biết rồi Dạ vâng Xong xuôi cô Phúc giúp việc Lại tiếp tục chỉ tôi làm thực đơn riêng cho ông nội của mình Nhà này ông chủ Là phải làm thực đơn riêng Vì ông đã 92 tuổi Cơ thể yếu không đi lại được xương hàm hỏng hết rồi Vậy nên cô phải cẩn thận và tỉ mỉ nhé. Với lại thỉnh thoảng trái gió trở trời, ông bệnh tật thì cô hỏi thăm và chăm sóc ông nhé. Dạ vâng. Làm xong hết tất cả mọi việc đã là 10 giờ đêm. Tôi lết cây thần xác mỏi mệt lên phòng riêng tắm rửa. Ít ra dưới cái khắc nghiệt của bố mẹ chồng, tôi còn được hưởng chút xa hoa trong ngôi nhà này như một niềm an ủi. Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà đầy hoa văn sạc sỡ phía trước. Lại nhìn xuống bồn tắm nguy nga tráng lệ, kết hôn chồng giàu, được bao nuôi một đời, đây là điều tôi muốn ư. Nghĩ thế nào mà nước mắt đã chảy thành hai hàng bên gò bá, tôi đành vặn vòi hoa sen thật lớn, xả đi những đắng cay tủi nhục khi còn ở ngôi nhà này. Càng ngày làm quẩn quật cộng thêm tắm nước nóng, khiến tôi có chút buồn ngủ, tôi mặc tạm chiếc váy mỏng không có nội y bên trong rồi bước ra ngoài. Thế nhưng vừa vào phòng tôi đã giật mình khi thấy bóng lưng thẳng tắp của mình trên ghế xoay. Không biết anh ta đã về từ lúc nào. Khắp không gian của căn phòng chỉ toàn là âm thanh gõ phím. Màn hình hiện lên mô hình xương sọ phức tạp. Thấy anh ta đang tập trung cho công việc. Tôi không dám lên tiếng làm phiền mà bước tới giường nằm. Bất giác, mình đóng laptop lại khiến tôi hơi bất ngờ. Sau đó anh ta xoay ghế ra nhìn tôi. Dương, tôi có chuyện muốn nói. Anh ta gọi tên mình như vậy tôi có chút không quen. Tôi ngồi dậy đối diện với anh ta. minh ngồi trên ghế, phong thái ung dung tự tại. Chiếc áo thun bó sát càng lộ ra cơ thể cường tráng, nam tính. Có chuyện gì? Chuyện đã qua rồi tôi không nhắc tới nữa. Tôi nghĩ tôi và cô nên thẳng thắn và thống nhất quan điểm với nhau ngay từ đầu. Quan điểm? Tôi và cô không có tình cảm với nhau. Vậy nên việc cố gắng vun đắp tình cảm vì nhau bỏ qua đi. Câu nói ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng anh ta đã tiếp tục nói. Cô vẫn là vợ tôi, chúng ta sẽ không ly hôn. Tôi chỉ có một điều kiện là cô hãy làm tròn trọng trách của một người vợ trong gia đình này. Mọi thứ hãy nghe theo lời bố mẹ tôi. Còn lại, cô muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Rốt cuộc tôi cũng hiểu. Thì ra anh ta không chỉ lấy tôi vì trách nhiệm mà muốn lấy một cô vợ hờ để làm hài lòng bố mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình lại nực cười đến thế này. Phải chăng tôi đã kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này quá nhiều. Tôi cố gắng làm hài lòng bố mẹ chồng, em gái chồng có gây khó dễ tôi cũng phải nhịn xuống. Dù biết khó có tình cảm với nhau, nhưng tôi vẫn muốn vun đắp cho tổ ấm này. Tôi vẫn giữ hy vọng cho đến ngày hôm nay. Vậy mà anh ta đã chẳng tiếc tay đạp đổ tất cả. tiểu tiếp theo, mối quan hệ của chúng ta chỉ là trên mặt hình thức. giấy tờ. Hãy tôn trọng những mối quan hệ riêng của nhau và không làm phiền đến cuộc sống của nhau. Việc chúng ta kết hôn ngoài người thân và gia đình, tôi không muốn ai biết. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Cô hiểu chứ? Anh ta đã cạn tình cạn nghĩa như vậy, tôi cũng chẳng thiết tha cứu vớt cuộc hôn nhân tam tối này nữa. Tôi hướng đôi mắt trống rỗng về phía anh ta rồi gật đầu cho có. Ừ, vậy đi. Cô có yêu cầu nào khác không? Tôi nhìn anh ta rồi bật cười. Nếu anh ta đã không cần tình yêu trong cuộc hôn nhân này, vậy thì tôi cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình một chút đi. Được, những yêu cầu của anh tôi đều chấp nhận. Ngược lại tôi muốn anh hàng tháng chuyển vào tài khoản của tôi 30 triệu. Mình nghe điều kiện của tôi thì nhếch môi cười. Ừ, gửi tôi số tài khoản của cô. Thời tiết đang độ giao mùa. Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Tôi bất chấp gió lạnh mùa thu. mà cứ thế mở toan cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nơi tôi sống ở giữa trung tâm của thành phố, thế nên dù là ngày hay đêm, thì xe cổ vẫn chạy như mắc cười. Tôi bỗng cảm thấy cô đơn giữa lòng thành phố hoa lệ này. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ bạn bè, nhớ những cuộc vui không cần nghĩ về ngày mai. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo có người vừa gửi vào tài khoản của tôi 30 triệu. Tôi cười nhạt, tính tắt điện thoại đi thì lại thấy Hồng Anh nhắn tin đến. Này, mày ở đó ổn chứ? Sao tao thấy cả ngày mày tắt máy suốt vậy? Lâu không gặp, bọn tao nhớ mày quá, khi nào rảnh đi cà phê nhé? Một giọt nước mắt nóng ấm trực trào nơi khóe mi. Tôi bỗng muốn bộc bạch tất cả những dòng tâm sự trong lòng mình. Nhưng lòng tự trọng lại ngăn cản tôi lại. Tôi nói với chính mình. Dương, mày yếu đuối thật đấy. Chút khắc nghiệt này đã không chịu được. Đừng biết ướt nữa, cũng đừng cho người ta thấy bộ dạng thảm hại. Cũng đừng làm phiền đến người khác nữa. Tôi quyết định không trả lời Hồng Anh mà tắt điện thoại. Ngày hôm nay tôi đã quá mệt. Đã tới lúc tôi cần nghỉ ngơi rồi. Những ngày hôm sau tôi vẫn theo chân cô Phúc làm việc cả ngày. Ngày này qua ngày khác công việc đều lặp lại theo trình tự giống hệt nhau. Nó nhảm chán đến mức khiến người ta phát ngán. Minh thỉnh thoảng vẫn về nhà một tuần vài lần Và lần nào anh ta cũng chỉ ăn vội một bữa cơm, ở trong phòng riêng của chúng tôi 30 phút rồi lại đi ra ngoài, dường như anh ta chẳng có nghĩa vụ phải ở lại ngôi nhà này. Một sáng thứ bảy, khi tôi đang lọ mọ trong bếp với cổ Phúc, thì có tiếng nói lạ truyền từ ngoài phòng khách vào. Bà Thu nhé, còn trai đám cưới mà chẳng báo gì cho bạn bè biết cả. Tôi gửi lời mời rồi đấy, nhưng nghe giúp việc bà bà đi Canada nên thôi. Tại bà báo gấp quá mà, chỗ bạn thân với nhau đám cưới bà phải báo sớm cho tôi trước một tháng, để tôi sắp xếp công việc chứ, sao lại gần sát sàn sạt mới báo thế? Công việc bận rộn không thể báo bà sớm hơn bà thông cảm, ngồi đây uống chén trà đã. À đây, dưới quê vừa gửi lên hai con gà ngon lắm bà tôi biết bà thích ăn nên mang sang, coi như bù đắp lại nhé. Quý hóa quá, cảm ơn bà nhé. Mà con dâu bà đâu rồi, cho tôi xem mặt con dâu cái nào. Con bé đang ở trong bếp nấu cơm trưa. Thế rồi tiếng bước chân chuyển đến càng lúc càng gần. Khi tôi vừa ngước mắt lên nhìn, đã thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cổ và tay đeo đầy vòng vàng, không những thế còn trang điểm rất thời thượng. Tôi có chút ngượng ngùng cất lời. Cháu chào bác ạ. À. à, hóa ra đây là con dâu của bà Thu hả? Trông trẻ và xinh xắn quá nhỉ. Mới 18 tuổi à? Dạ vâng, mười 18 tuổi. Lấy chồng sớm quá, thế còn đi học đại học không? nghe bà ấy hỏi đến đây thì tôi cứng họng, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thì bà ấy đã nở một nụ cười đầy bí ẩn. Bác đuối mà, à cô Phúc này, nhờ cô ra siêu thị mua cho tôi một ít đồ tầm bổ cho con gái nhé. Mấy này nó vào viện mà tôi lo quá, già quá rồi nên lẫn, trước khi qua đây lại quên mất không mua. cô phúc lén nhìn mẹ chồng tôi, sau đó mới tiến đến nhận lấy tờ giấy của bà ấy. vâng, bà chờ một lát, tôi đi mua ngay đây ạ. cô phúc vừa đi thì bái lại tiếp tục quay ra nhìn tôi. dưới quê nhà bác mang lên hai con gà, nhờ cháu làm luôn giúp bác nhé. tôi nhận lấy thủng xúc nặng trịch từ tay bà ấy mà xây sờ mặt mày, thế nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười mà đáp. vâng ạ. nói đoạn bái quay sang vỗ vai mẹ chồng tôi bảo. con dâu cẩn mẫn như thế này chắc là khéo lắm nhỉ. chừng này chắc không làm khó cháu đâu nhỉ. Dạ. Ừ, thế chúng ta ra sân sau dùng trà thôi nhỉ. Dứt lời bái cùng vài người bạn nữa của mẹ tôi rời đi. Thế nhưng mẹ tôi vẫn đứng đó nhìn khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Một lát sau mẹ chồng mở lời. Con biết làm chứ? Nhìn vào mắt mẹ chồng mà tôi cảm thấy run sợ. Đành lấp liếm đáp. Dạ, con biết. Ừ thế thì tốt Lát nữa cô Phúc về có gì khó quá thì hỏi cô Dạ Đợi mẹ chồng đi khuất tôi mới khụi xuống Trời đất ơi tôi vừa trả lời kiểu gì thế này Tôi lo lắng Mở thùng xốp ra Bên trong là hai con gà đã cắt tiết Nhưng còn chưa vặt lông Nỗi sợ trong lòng lại dâng lên Tôi không biết làm thịt gà Ngày xưa khi thấy bố cắt tiết gà tôi đã sợ xanh mặt Làm sao bây giờ Vì không muốn mẹ mất sĩ diện với bạn bè Nên tôi đã trả lời rằng mình biết làm Trời ạ Giờ mới thấy hối hận Sao tôi lại đẩy bản thân vào tình thế khốn khổ này cơ chứ Nhìn đồng hồ đang không ngừng chạy Mà tôi khiếp đảm Vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô Phúc Cô ơi Mẹ cháu bảo làm thịt gà Nhưng, nhưng cháu không biết làm Cô mua đồ có lâu không Chết rồi Bà Hạnh đưa danh sách dài lắm Mà chỗ mua những thứ này lại xa, cô sợ không về kịp. Cháu thử hỏi những người làm khác xem. Vâng, vậy cô mua đi ạ. Tôi cúp máy mà tim đập chân run. Tôi ra phòng khách xem có thể nhờ người làm giúp không. Nhưng không hiểu sao lại chẳng thấy bóng dáng ai, mà chỉ thấy người làm tỉa cây. Tôi hoảng sợ quay vào bếp. Nhìn tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắc, mà tôi không còn cách nào khác. Đành gọi cho Hồng Anh. Mày ơi, giúp tao vụ này với. Sao thế? Có chuyện gì hả? Có bà bạn mẹ chồng tao mang lên hai con gà đông tảo bắt tao làm. Tao không biết làm. Cái gì? Thế ông Minh đâu? Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa. Mày mau nghĩ cách giúp tao đi. Không là chết thật sự đấy. Được rồi. Bây giờ mày gửi cho tao ảnh hai con gà đây đi. Để tao nhờ mẹ tao đi mua xem. Tôi vội vàng cúc máy rồi chụp ảnh gửi cho Hồng Anh. Con bé bảo tôi chờ một chút. Nhưng đến tận 15 phút sau tôi vẫn chưa thấy hồi âm từ nó. Tôi nóng quá nên lại gọi nó tiếp. Sao rồi mày, nhanh lên, sắp đến trưa rồi. Đây, mẹ tao mua được rồi. Mày yên tâm cất hai con gà đấy đi. Bây giờ tao với mẹ tao làm rồi mang qua cho mày. Giới phút ấy tôi cứ ngỡ như mình vừa trúng giải đặc biệt. Trên đời này không gì bằng một đứa bạn thân giúp mình trong lúc hoạn nạn. Tôi cảm động suýt chút nữa thì bật khóc. Cảm ơn mày nhé. Mày là đứa bạn tuyệt vời nhất. Ừ thế nhé, chờ tí tao làm xong tao mang luôn. Nhớ chặt với sếp cho đẹp vào nhé. Mẹ chồng tao khó tính như ma luôn ấy. Được rồi mày cứ yên tâm, mẹ tao làm rất đảm bảo. Tôi giao phó hết niềm tin vào cho nó. Trong lúc đợi mẹ Hồng Anh làm gà thì tôi tìm cách thủ tiêu hai con gà đông tảo này đi. Tốt nhất là cất vào phòng riêng của cô Phúc, khi nào cô ấy về tôi sẽ giải thích sau. Dù mọi chuyện đã được sắp xếp êm xuôi, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy thấp thỏm. Chỉ khoảng hơn một giờ đồng hồ sau đó, Hồng Anh đã gửi cho tôi một tin nhắn. Khoảng 15 phút nữa, tao đến nhà mày. Ừ, nhanh nhé. Có lẽ tôi đã quá lo lắng rồi. Đúng giờ hẹn Hồng Anh đã có mặt ở nhà tôi. Nhân lúc mẹ chồng và bạn vẫn đang ngồi đàm đạo ở sân sau, tôi liền lén lút đi ra cửa đón Hồng Anh. Ôi trời, nhà chồng mày huy hoảng vãi thật. Nói bé bé cái mồm thôi, gà đâu? Đây, của mày xong hết cả rồi nhé. Thế này thì mẹ chồng có mà khen tít mắt thôi. Lắm chuyện, được thế thì tao sẽ bao mày một chầu cà phê. Ok nhớ đấy, đừng có tính bài chuồn. Tôi hí hưởng nói tạm biệt Hồng Anh, rồi ôm bọc ni lông vào nhà. Tỉ mẩn trong bếp một hồi cuối cùng cũng xong. Khi đang ngắm nhìn thành quả thì đúng lúc cô Phúc về. Vừa thấy đĩa gà của tôi, cô liền tấm tắc khen ngợi. Chà, cô chủ khiêm tốn quá, thế mà cứ nói không biết làm khiến tôi lo, để tôi phụ cô bê ra. Thức ăn được dọn lên bàn cũng là lúc mẹ chồng tôi bước vào. Mọi người ngồi ngay ngắn trên ghế thưởng thức, ai cũng không kìm được mà cất lời khen. Gà bà hạnh mang sang đúng là ngon thật, khi nào mang cho tôi nữa nhé. Gà ngon là một phần, quan trọng vẫn là người làm, bà thu các cô con dâu đảm đang quá cơ. Nhận được cơn mưa lời khen nhưng tôi không thấy vui. Chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Tôi lén lút nhìn mẹ chồng. Bà vẫn giữ phong thái an nhiên như mọi khi. Tưởng chừng mọi việc đến đây là đã có kết quả tốt. Nhưng không. Bà Hạnh, người mang hai con gà đông tảo đến. Làm khó tôi đột ngột trao mày đứng dậy. Đây không phải là hai con gà tôi mang sang. Mọi người đang tập trung thưởng thức. Nghe bà Hạnh nói xong thì tất cả đều ngây ra. Tôi trột dạ Còn chưa kịp nói câu nào thì bà Hạnh đã tiếp lời. Hai con gà tôi mang sang là một mái một trống. Còn hai con gà này đều là mái. Lời bà Hạnh khiến tôi chết sững. Đúng là bây giờ tôi có trăm cái miệng cũng không thể bao che cho tội lỗi này. Chết tiệt thật. Bằng chứng rành rành ra đó tôi còn có thể nói gì được đây. Cũng không thể trách Hồng Anh được. Vì nó đã cố gắng giúp tôi. Giờ tôi chỉ có thể trách mình mà thôi. Bầu không khí đang vui vẻ. thì đột nhiên trầm lắng đến đáng sợ. Bạn mẹ tôi bắt đầu buông đũa xuống thì thầm to nhỏ với nhau. Sao thế nhỉ? Đây không phải gà của bà Hạnh à? Tôi tưởng con dâu nhà bà Thu nữ công giai tránh lắm cơ mà. Đời tôi thế là tiêu thật rồi. Tôi đã làm bẽ mặt mẹ chồng trước bao nhiêu người. Bà chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi lo lắng nhìn mẹ chồng. Thế nhưng bà không chút mảy may tức giận mà điềm nhiên cầm đũa gắp thức ăn. Tuần trước tôi được cho hai con gà Đông Tảo, sáng nay cũng đã dặn con bé làm trước. Thấy bà Hạnh nhiệt tình như vậy tôi không muốn nói. Chỉ một lời nói này của mẹ tôi đã thay đổi bầu không khí rõ rệt, mọi người chợt hiểu ra rồi bật cười. Bà Hạnh dù trên mặt vẫn còn sự khó chịu, nhưng vì mẹ chồng tôi đã nói vậy, đành ngồi xuống gượng cười. Ra là thế, thế mà bà không nói trước, bạn bè với nhau cần gì phải khách sáo chứ. Ừ. Cùng là bạn bè với nhau, bà cũng không cần phải thử thách, bà bắt bẻ con dâu tôi như vậy đâu. Một lời này của mẹ mà khiến cho bà Hạnh tái xanh mặt, còn tôi thì kinh ngạc tột độ. Vẫn biết mẹ chồng tôi thâm sâu, một lời nói đều lôi ra được nhược điểm trí mạng của đối phương. Nhưng tôi không ngờ là mẹ sẽ ra tay giúp tôi như vậy. À, bà Thu này, tôi không hề có ý đó đâu, bà đừng hiểu nhầm nhé. Cả bữa trưa ngày hôm đó, bà Hạnh cứ ngồi thủ thỉ nịnh nọt mẹ chồng tôi. Nhưng bà ấy chẳng thèm quan tâm, mà chỉ tập trung thưởng thức đồ ăn trên bàn. Khi dọn bơm bát ra rửa, cô Phúc kéo tôi ra một góc, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Trời đất ơi! Cô không biết làm chỉ cần nói với bà chủ là được. bái khắc khác sẽ tìm cách giúp cô. Sao cô lại nói dối bà như vậy? Tôi đã dặn cô quy tắc về nhà này rồi mà. Cô không biết làm mọi thứ có thể học được. Nhưng tuyệt đối phải trung thực. Nghe cô Phúc nói mà tôi run rẩy, Bởi vì lúc ấy tôi sợ mẹ chồng sẽ coi thường nên tôi mới lỡ lời. Giờ sự việc bung bét ra như thế này tôi vừa xấu hổ lại vừa sợ. Cô ơi! Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ? Thôi cô để bát đũa đấy. Cô mau ra xin lỗi bà chủ đi. Không là to chuyện thật đấy. Vâng! Vậy cô giúp cháu. Giao việc cho cô Phúc xong. Tôi liền chạy ngay ra sân sau. Thấy bạn của mẹ đã về hết Tôi mới lại gần khúm núm Mẹ con xin lỗi mẹ Mẹ chồng không nhìn tôi Mà chỉ tập trung vào việc cho cá ăn Con mới về làm dâu còn nhiều bỡ ngỡ Con mong mẹ tha thứ cho con lần này Con nhất định sẽ học hỏi cô Phúc Con sẽ nghe lời mẹ Nhất định sẽ không có lần sau nữa Con xin mẹ Tôi chưa kịp nói hết Thì mẹ chồng đã vất tay ra hiệu tôi đừng nói nữa Bà coi tôi như không khí Lạnh nhạt lướt qua tôi rồi đi thẳng vào phòng riêng. Mẹ chồng không nghe giải thích. Tôi cũng không có cách nào nói với bà. Tôi đành tuổi thân chạy vào bếp tìm cô Phúc. Kể về thái độ lúc nãy của mẹ. Cô Phúc liền thở dài thường thượt. Mọi chuyện trở nên tồi tệ rồi. Nhà này tuy thoải mái nhưng có những quy tắc rất tối kỵ mà cô không được phạm phải. Khi tức giận bà chủ sẽ không bao giờ quát tháo người khác đâu. Mà sẽ im lặng. Tôi nghe xong mà bất lực buông thõng đôi tay xuống. Vậy, vậy là cháu sẽ không được ở lại ngôi nhà này nữa à Cái đó tôi thực sự không biết cô à, nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ rồi. Dứt lời cô Phúc thở dài rồi tiếp tục hoàn thành công việc nhà. Tôi không biết phải làm sao vào lúc này. Đầu óc trở nên trống rỗng, tay phải vịn vào cầu thang mới có thể đứng vững được. Tại sao mọi người lại quá đáng như vậy? Chỉ là một con gà thôi mà. Không biết làm thì sẽ học làm Tôi đầu đến mức dối trá hư hỏng Để bị đối xử như vậy Những ngày qua tôi đã cố gắng Tại sao mọi người chưa một lần nhìn nhận tôi Chồng vô tâm thì thôi đi Bây giờ tôi còn phạm phải lỗi lầm Để rồi bị cả gia đình chồng ruồng rẫy Bất chợt bụng tôi chuyển đến một cơn đau Cả người tôi khụy xuống Dưới chân cầu thang vì quá đau đớn Càng lúc bụng càng quặn lên dữ dội Chưa bao giờ tôi đau đến như vậy Tôi ôm bụng mà không lết nổi, đành run dày gọi cô giúp việc. Cô Phúc ơi, cô Phúc, cháu đau bụng quá cô Phúc ơi, cô ơi. Cô Phúc nghe thấy tiếng nói đứt quãng liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy tôi. Cô chủ, cô làm sao thế này? Sao người cô nhiều mồ hôi như vậy? Cứu cháu với, cháu đau bụng quá cô ơi, cứu cháu. Đôi mắt tôi trở nên nặng chịu hơn bao giờ hết, tôi cố ôm lấy bụng mình. Một cảm giác bất an tràn về khiến tôi sợ hãi. Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn cho rõ. Nhưng thật tiếc tôi không thể thắng nổi màn đêm dày đặc ấy nữa. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng xóa. Tôi cố gắng gượng dậy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô chủ! Cô chủ tỉnh rồi à? Cô thấy trong người thế nào rồi? Tôi mơ màng nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt đầy lo âu của cô Phúc. Dù cả người đang rất mệt nhưng tôi vẫn cố mở miệng. Sao tôi lại ở đây? Phía sau cô Phúc là mẹ chồng tôi đang trao đổi với bác sĩ. Kết thúc cuộc trò chuyện, mẹ chồng bỗng hướng đôi mắt buồn dầu nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài. Đột nhiên một sự cảm không lành ập đến. Tôi chợt cảm thấy phía bụng dưới có gì đó ẩm ướt. Tôi sợ hãi gạt tay cô Phúc ra rồi lao vào nhà vệ sinh. Một thứ chất lỏng đỏ đặc như đang cố gắng tách rời khỏi cơ thể tôi. Thấm đẫm chiếc quần lót của tôi. Và tôi cảm thấy bụng mình bỗng nhẹ đi nhiều lần. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Chuyện sau đó cả đời này tôi cũng không thể quên nổi. Bác sĩ, tôi bị sao vậy bác sĩ? Tại sao tôi lại phải nằm viện? Vị bác sĩ giữ lấy hai tay tôi nhẹ nhàng chấn an. Mong chị hãy giữ bình tĩnh. Vì việc xảy thai với người có thai lần đầu là khá phổ biến. Nhất là với người chưa đủ 20 tuổi. cũng như chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng với việc làm mẹ. Nó không ảnh hưởng nhiều đến việc có thai lần sau cũng như sức khỏe của chị. Chúng tôi sẽ trao đổi thêm khi có kết quả giải phẫu bệnh trả về. Cánh cửa hy vọng như đóng sầm lại trước mắt tôi. Dù mọi thứ vẫn hiện hữu rõ ràng trước mặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy màn đêm đang dần nuốt chừng lấy tất cả. Tôi buông vạt áo của vị bác sĩ kia ra, loạn trọng lùi về phía sau, thiếu chút nữa là bước hụt, May là cô Phúc ở phía sau đỡ tôi. Cô chủ, để xảy ra chuyện như thế này là điều không ai mong muốn cả. Mong cô bình tĩnh. Cô giúp việc có nói thêm mấy lời an ủi nữa. Nhưng tai tôi cứ ủ đi. Tôi không muốn nghe nữa. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi sao? Tôi mất con thật sao? chân tay tôi đột nhiên trở nên cứng ngắc. Muốn di chuyển cũng không di chuyển nổi nữa. điều dưỡng và bác sĩ phải đành chạy đến hỗ trợ bế tôi lên giường. Toàn bộ quá trình mắt tôi cứ trợn ngược nhìn lên khoảng không vô tận. Khắp căn phòng vang lên tiếng khóc lóc đầy thê lương. Khổ thân, con bé mới 18 tuổi thôi mà. Đúng vậy, tôi mới 18 tuổi thôi. Sao ông trời lại ác độc với tôi như vậy? Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu mang thai. Tôi đã hoang mang thế nào khi ấy bố của cái thai vẫn chưa biết đến sự hiện diện của nó. Tôi liền lên mạng tìm mọi thông tin về sự hình thành và ra đời của một đứa trẻ. Trước đó tôi không biết một chút kiến thức gì về trẻ con. Mọi thứ đều rất mới mẻ. Khoảnh khắc tôi quyết định giữ đứa bé lại. Tôi rất lo sợ. Không phải là sợ mọi người cười chê, mà là sợ mình không có kinh nghiệm chăm con. Sự thiếu sót của một người mẹ trẻ sẽ khiến đứa bé ra đời không thể bằng những đứa trẻ khác. Tôi sợ, sợ rất nhiều. Nhưng sau cùng tôi đã vượt qua bao nỗi sợ hãi để quyết định giữ đứa trẻ. Ấy vậy mà tôi còn chưa kịp nhìn thấy hình hài của đứa trẻ. Tôi còn chưa kịp cảm nhận được tình mẫu tử. Thì đứa bé đã ra đi. Để lại cho tôi bao nỗi chơi vơi hẫng hụt. Phải chăng đứa bé không nên xuất hiện trên đời này. Phải chăng dù tôi có cố chấp giữ gìn thì nó cũng rời bỏ tôi mà đi. Lý do là tại ai chứ? Tại tôi sao? Có phải do tôi biết không có tương lai tốt đẹp nhưng vẫn cố chấp đâm đầu không? Tôi biết rõ cuộc hôn nhân này không có hạnh phúc, không có tiếng nói chung. Nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt chấp nhận mọi thứ. Ngay cả khi gia đình chồng không được như ý, tôi cũng đành nín nhịn. Chỉ mong đứa trẻ ra đời sẽ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Thế mà sao giờ đây mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này? Những giọt nước mắt nóng hổi lã chả rơi xuống cằm và cổ của tôi. Tôi đưa tay bụp lên miệng, khẽ xoa xoa cây bụng trống trơn của mình. Tôi còn chưa kịp trò chuyện với đứa trẻ mà. Tôi còn chưa kịp nói một tiếng mẹ mà. Mẹ chồng tôi thấy tôi đau lòng như vậy thì thở dài. Chuyện đến mức như thế này tất cả mọi người đều không mong muốn. Con còn quá trẻ, chưa chuẩn bị đủ sức khỏe lẫn tâm lý để mang thai. Mọi chuyện như vậy mẹ cũng rất tiếc. Giờ quan trọng nhất là con hãy bồi bổ thật tốt. Để mau chóng hồi phục sức khỏe. Mẹ sẽ bảo cô Phúc làm cháo bảo ngư mang vào cho con. Cô chủ, bà chủ nói phải đấy. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Bác sĩ đã giải thích rồi. Xin cô đừng quá đau lòng. Cũng đừng tự trách mình. Gắn lên cô nhé. Cả nhà ai cũng thương cô hết. Tôi không muốn đáp lời nữa mà nằm xuống giường. Mắt giáo hoành nhìn về phía ô cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một cây bàng. Những chiếc lá vàng ngả đỏ đang dần dần rụng xuống, tựa như tôi đang buông xuôi hết mọi nỗ lực và hy vọng của mình vậy. Thế là hết. Hết thật rồi. Mọi người thấy tôi sốc tinh thần như vậy cũng không dám làm phiền tôi nữa, mà lần lượt bước ra ngoài để lại cho tôi chút không khí và khoảng lặng. Có lẽ sự ra đi của đứa bé là một sự báo hiệu giữa duyên phận mỏng manh giữa tôi và mình. Có cố níu giữ thế nào thì chúng tôi cũng không có kết quả rồi. Chúng tôi thế là hết rồi. Chẳng còn sự ràng buộc nào nữa. Tôi cũng chẳng còn lý do nào để bám víu lấy anh ta. Bám víu lấy cái nơi xa lạ mà vốn sĩ tôi không thuộc về nữa. duyên phận đã mỏng. Có cố gượng ép đến thế nào cũng thành dở răng mà thôi. Tôi cứ nằm như vậy. Mắt giáo hoành nhìn về phía cửa sổ. Cô Phúc có mang cháo nhưng tôi chẳng thiết ăn thiết uống. Mọi người thấy như vậy đều sót, nhưng vì tâm trạng tôi đang bất ổn nên cũng không muốn cưỡng ép. Khi kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ, tiếng bước chân quen thuộc truyền vào phòng bệnh. Tôi biết người đến là ai nhưng cũng chẳng buồn quay ra nhìn, mắt vẫn cứ hướng về ô cửa sổ xa xăm kia. Chính tay mẹ vào bếp nấu cháo bảo ngư cho cô ăn. Không nghĩ cho người khác thì cũng nghĩ cho bản thân mình một chút, cô cứ thế này thì làm sao mà sống tiếp. Thật nực cười phải không? Khi chúng tôi rơi vào loại hoàn cảnh chớ trêu thế này, anh ta mới chủ động quan tâm đến tôi. Không thấy tôi trả lời, mình từ từ tiến đến bên cạnh mép giường ngồi xuống. Tôi nghe bác sĩ nói rồi, chuyện này không ai mong muốn xảy ra. Cây thai đến bất ngờ khi cô chưa đủ tinh thần lẫn sức khỏe. Vào lần tới, trước 6 tháng có bầu, tôi sẽ làm thực đơn dinh dưỡng cho cô, Chúng ta sẽ cùng rèn luyện thể lực để chuẩn bị tinh thần, sức khỏe lẫn tâm lý tốt nhất để cô có thai. Khi đó thai nhi mới có thể khỏe mạnh. Tôi nghe mình nói xong thì quay ra nhìn anh ta rồi bật cười. Còn có lần sau nữa sao? mình trao mày dường như không hiểu mà hỏi lại Ý cô là gì? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của mình vì anh ta mà tôi đã biến thành một con người khác. Một cô gái chỉ biết nghe lời sống dựa vào chồng. Còn bây giờ... tôi như đã trở lại con người trước kia của mình. tôi quyết định không trốn chạy nữa mà buông một câu nhẹ tựa lông hồng. chúng ta ly hôn đi. mình sửng sốt, trong đôi mắt hiện lên vài tia kinh ngạc. cô nói cái gì? lần này tôi gằn từng chữ một cách kiên quyết. chúng ta ly hôn đi. tôi cứ ngỡ chuyện chúng tôi tới đây là chấm dứt rồi. cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có điểm bắt đầu. anh ta và tôi là người xa lạ. Trong khi anh ta còn bao nhiêu chí hướng Còn bao nhiêu sự định giang dở Thì tôi lại cột chân anh ta ở chỗ này Xét theo phương diện của người đàn ông đó Tức giận và chán ghét là một tâm lý bình thường Tôi hiểu Và tôi cũng không còn hận anh ta nữa Điều tốt nhất tôi nên làm cho bản thân và anh ta Đó là tự tay kết liễu cuộc hôn nhân này Chỉ là không ngờ thái độ của minh khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng Anh ta đột nhiên đứng phát dậy Gương mặt cao có lộ rõ vẻ tức giận Cô bị điên hay sao Hôn nhân là trò đùa của cô à Mà cô muốn nói kết hôn là kết hôn Muốn ly hôn là ly hôn Không phải là cô đã làm dùng biết bao nhiêu kế sách để kết hôn à Đúng vậy Tôi đã rất mong chờ Tôi đã hy vọng tôi đã níu kéo Đến mức bản thân tôi như thế nào tôi cũng chẳng màng nữa Nhưng giờ tôi kiệt sức rồi Chúng ta cũng không còn gì để ràng buộc nhau nữa Ly hôn đi vớ vẩn, ngay từ đầu tôi đã nói cô hãy suy nghĩ kỹ rồi, mà cô vẫn cố chấp. hôn nhân không phải theo ý thích của cô, mà muốn nói ly hôn là ly hôn. Tôi chỉ có một vợ, không có nhu cầu lấy vợ hai vợ ba, vậy nên tôi không ly hôn. Minh vừa nói thì bỗng dưng điện thoại trong túi quần rung lên. Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình, sắc mặt Minh lập tức dịu đi. Chờ chút, tôi nghe điện thoại. Tôi nhếch môi nhìn bóng anh ta khuất dần sau cánh cửa, sao tôi lại không biết lý do vì sao minh không đồng ý ly hôn chứ? Anh ta chỉ muốn lấy một người vợ ngoan ngoãn phục vụ phụ bố mẹ chồng của anh ta, để cho anh ta một đứa con. Hơn nữa, nghề nghiệp anh ta có cao quý như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải, anh ta sẽ mất mặt sao? Càng nghĩ tôi lại càng thấy nực cười, rốt cuộc tôi cũng chỉ là một công cụ để anh ta tùy ý sử dụng. Năm phút sau mình quay lại Anh ta đã khôi phục sắc mặt điềm đạm như mọi khi Chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau Bây giờ tôi phải đi có việc Không cần nghe tôi trả lời Anh ta lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế Rồi vội vã bỏ ra ngoài Như vậy đấy Vợ anh ta đang nằm viện Mà anh ta chẳng thèm để tâm Thứ anh ta quan tâm có lẽ Chắc là đứa con tiếp theo của anh ta mà thôi Dù sao thì Tôi không có nhu cầu được cuộc hôn nhân này tiếp diễn nữa Thế nên tôi sẽ tìm cách chấm dứt nó. Hai ngày sau tôi được ra viện. Khi trở về nhà, cô Phúc bảo tôi không cần phải làm việc nữa. Vì tôi mới xảy thai, nên bà chủ bảo tôi tĩnh dưỡng ở trên phòng. Tôi cũng không quan tâm mà ngước mắt lên quan sát ngôi nhà này kỹ hơn một chút. Đúng là sang trọng và hoa lệ thật. Nhưng không ai biết rằng, để vào được ngôi nhà này tôi đã phải trả cái giá đắt như thế nào. Tôi cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. Tôi chỉ đang đợi Minh về hoàn thành nốt cuộc nói chuyện hôm trước. Trong thời gian chờ đợi, tôi lên mạng tìm kiếm toàn bộ thông tin về mẫu đơn ly hôn, thủ tục ly hôn, tranh chấp tài sản. Cho đến ngày thứ tư, khi tôi đang đọc về luật hôn nhân, thì Minh trở về nhà. dưới nhà truyền đến tiếng mẹ chồng tôi. Sao con cứ đi mãi thế? Vợ đã như vậy, thì con cũng phải dành ra chút ít thời gian mà ở nhà đi chứ. Mẹ! con cũng muốn ở nhà nhiều hơn nhưng dạo này việc ở thẩm mỹ viện rất bận đợt này con còn phải quản lý chuỗi thiết bị vật tư y tế mới nhập nữa ừ được rồi thôi lên phòng tắm táp rồi xuống dùng bữa gọi cả vợ xuống nhé vâng thế rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa mình bước vào với bộ dạng nhếch nhác cà la vát bị lệch nhìn anh ta đứng đắn quen rồi nên khi thấy bộ dạng thảm hại này tôi có chút không quen bốn mắt chúng tôi giao nhau Anh ta chẳng nói lời nào mà vào lấy quần áo ở nhà, rồi bước vào phòng tắm, tắm luôn. Ăn cơm tối xong tôi và Minh đều lên phòng. Anh ta lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính. Trên màn hình hiển thị mô hình và thông số loại máy móc nào đó trông vô cùng phức tạp. Dù biết anh ta đang chú tâm, nhưng tôi vẫn phải giải quyết cho xong vụ việc kia. Tôi không muốn nhìn nhẳng lâu hơn nữa. Minh, tôi có chuyện muốn nói. Lời tôi vừa dứt thì điện thoại anh ta lại vang lên tiếng chuông. Bất giác anh ta đành phải đóng lắp lại rồi ra ngoài nghe điện thoại. Đúng là nực cười. Đến thời gian nói chuyện kết thúc chúng tôi còn không có. Không biết anh ta còn bận bao nhiêu lâu nữa. Nhưng tôi sắp hết mất kiên nhẫn rồi. Nửa giờ đồng hồ sau Minh quay lại. Gương mặt chất chứa rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Anh ta bước đến tủ quần áo. Thay một bộ vét lịch sự. Mang theo cặp tài liệu và laptop rồi rời đi. Khi gần ra đến cửa, anh ta bất giác quay lại nhìn tôi. Giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài luôn. Có chuyện gì chúng ta nói sau? Tôi không đáp. Tôi đã quá chán cái cảnh này rồi. Chuyện gì của anh ta cũng là gấp. Chỉ riêng chuyện của tôi là không gấp. Sự vô tâm của anh ta và sự thờ ơ của những người trong ngôi nhà này khiến tôi có cảm giác mình bị cô lập. Khi cánh cửa khép lại, nỗi cô đơn cùng cực lại ùa về. Đã hai tuần kể từ khi tôi rời nhà bố mẹ, tôi nhớ cơm sườn của mẹ, nhớ cả tiếng chửi của mẹ, nhớ gương mặt của bố, nhớ bạn bè, nhớ mọi người. Nhìn lại căn phòng sang trọng này, tuy đẹp đẽ đấy, nhưng bốn bề đều ngột ngạt bế tắc. Bất giác điện thoại có thông báo tin nhắn đến là của Hồng Anh. Này, bọn ta đang tụ họp ở Hesa Club." Tuy đông vui nhưng thiếu đi mày bọn ta buồn quá Vừa nhắn Hồng Anh vừa gửi hình ảnh Nó cùng hội bạn thân cấp 3 Túng tụng trên quán bar Không khí đông vui náo nhiệt Chẳng im lìm và đầy quy tắc như tôi Đang sống ở nơi đây Nhìn hình ảnh ấy mà tôi bồi hồi Nhớ về những cuộc vui không ngày mai Với lũ bạn Tuy lấy chồng giàu là sướng ư Nếu biết chắc như thế này Tôi chẳng bao giờ muốn lấy chồng Ngày đó tuy không có nhiều tiền Nhưng chúng tôi chỉ sống cho ngày hôm nay. Không cần phải quan tâm đến ngày mai ra sao. Cứ như vậy mà chìm trong những cuộc vui. Ngẫm nghĩ lại mới phát hiện ra từ khi lấy chồng. Chưa một lúc nào tôi được vui vẻ cả. Bọn tao nhớ mày lắm. Nhà đó quản chặt lắm hả? Hay là mày xin mẹ chồng một buổi đi. Lâu không gặp tụi tao nhớ mày quá. Nghe Hồng Anh nói xong mà tôi dưng dưng nước mắt. Nghĩ thế nào tôi quyết định trả lời nó. Cửi tao địa chỉ, nửa tiếng nữa tao đến. Nhắn xong tôi liền tiến tới tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đỏ trắng khoét ngực, ấy là bộ váy nóng bỏng nhất trong tủ quần áo của tôi. Đã lâu rồi tôi không sống cho mình, vậy nên cứ cháy hết một lần rồi mặc kệ đi nhỉ.